các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Cung Hiếu mang tựa đề Tội ác phú hộ. Dị truyện kể về tội ác dã man của phú hộ Trinh và gia đình của hắn. Những tội ác đối với người dân luôn luôn hà khắc và cháo trợ. Hãy cùng theo dõi dị truyện này để biết cái giá phải trả cho những tội ác đó như thế nào nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. ở trong cái làng Đông Thuận này, không ai là không biết đến gia đình của Phú hộ Trình, một gia đình giàu có và quyền lực ở trong cái làng này. Nhìn sơ qua gia tài cũng đã đủ hiểu là gia đình này đến mức độ nào. Một căn nhà to lớn khang trang ở ngay chính giữa ngôi làng, cùng với đó là bên trong chi chít những đồ đạc đắt giá. Vườn cây um tùm sum suê, đủ các thứ cây cùng với một cái ao lớn. Tất cả cũng chưa kể cái số ruộng của dân làng cũng đều vào tay của lão hết chính vì quyền thế cho nên người dân ai cũng sợ lão, đi đâu cũng phải nhanh nhanh chóng chóng cúi chào, nếu không để lão ta điên lên thì có lẽ là hời mề. Lãou cũng là một kẻ cho vay nặng lãi với cái giá cắt cổ. Những kẻ nào không phục tùng lão thì chỉ có nước bỏ tù hoặc bị lão giết một cách không hề thương tâm. Cả một gia đình gồm 5 người mà tính cách ai nấy cũng giống y hệt nhau, từ vợ cho đến ba đứa con. Đứa con cả là Khánh một tay bặm trợn và nổi tiếng là có dòng máu điên ở trong người. Bất kỳ cái gì mà hắn thấy ngứa mắt hay không vừa lòng thì mọi thứ xảy ra với những kẻ đó là một bị đánh đập, hai là bị cánh chết. Gia đình quen quan trên, cho nên chúng chẳng khác gì là ông vua, bà hoàng ở trong cái làng này. Thay quan thu thuế rồi áp đặt ra nhiều thứ vô lý không biết ở đâu rơi xuống nữa. Người dân ai nấy cũng căm phẫn những họ nào có dám đứng lên mà đấu tranh đòi lại công bằng chết. Dù có cố làm gì đi chăng nữa thì những người thấp cổ bé họng cũng chẳng thể làm gì dưới những cái đồng tiền của lão Trình. Tên thứ hai tên là Khánh, là một tên nghiện rượu. Hắn cũng chẳng khác tính bỗ với anh mình là mấy, nhưng lúc nào hắn ta cũng trong cái tình trạng say xỉn và ít có khi về nhà. Thêm những thế, mụ vợ và đứa con gái út cũng không có phần kém cạnh, đều mưu mô và xảo quyệt ngay từ ở trong đầu. Năm đó, làng gặp đại họa, đê vỡ, nước kéo vào làm hồng hết hoa màu và những chuỗi ngày sau đó là những ngày nắng nóng không có lấy một giọt nước. Mọi thứ ập xuống quá nhanh. Những con người nhỏ bé cũng không thể làm được gì thêm nữa. Trồng bất kỳ một cái gì cũng không có thu được kết quả. Nạn đói cũng bắt đầu hoành hành từ đó. Người chết lúc này như rơm rạ ở trên đường đất xung quanh là những tiếng khóc thảm thương không ngớt, cứ vang vẳng từng chút một, nghe sao mà nao lòng. Nhiều người không có chịu nổi phải bắt những con vật nhỏ để ăn, có những người thì mất nhân tính đến nỗi lấy xác thịt để mà thỏa lớp cơn đói. Cảnh tượng hoang tàn, không còn lấy một chút sức sống. Mọi thứ dường như đang đè nén mọi người dân ở đây, muốn tiêu diệt hết đường sống của tất cả. Những người dân nơi đây cũng chẳng còn chịu đựng được nữa, bèn nhanh chóng xông tới nhà phố hội Trình đề hi vọng sẽ tìm được biện pháp nào đó. Đến cái cổng nhà phú hộ Trình, tất cả đều bị những con chó dữ dằn ngăn lại, không ai dám làm thêm gì nữa mà chỉ biết đứng bên ngoài làm ầm loạn cả lên. Lão Trình lúc này ngồi trong nhà uống nước, thấy bên ngoài ầm ầm, bèn cho người đi xem xét. Nhận được tin xong, lão cau mày mà nói: "Lũ này dám vác tận mặt vào đây để xin xỏ hay sao vậy? Đây đâu phải là cái chùa mà chúng nó đến để cầu màng chứ?" Tây cả nhà lặng ngồi từ đầu đến cuối, thấy tiếng chó sủa mỗi lúc một lớn hơn thì mau chóng đứng dậy đi ra bên ngoài. "Tài bố để tôi ra bên ngoài xem như thế nào. Chứ ở trong nhà mà cứ nghe ầm ầm như thế này, ai mà chịu nổi chứ." Đám người mừng rỡ như có được gì đó, hy vọng nên cái đôi mắt trông nóng, tay khánh như một vị thần. Mấy con chó cũng đã bị kéo đi, nhưng nó vẫn cứ cố gắng quay lại gầm gừ lên. Khánh nhìn hết một lượt xung quanh, nói vọng ra qua khe cổng: Có chuyện gì mà chúng mày lại kéo tới đây đồng như vậy chứ? Tính làm loạn cái nhà của tao lên hay sao vậy? Tìm tao cô cổ hết chúng mày lại hết không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net